Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rất lời thúc thời dài vừa nói Ây, mọi chuyện thì mới xong một nửa mà thôi để còn lại là dấu ý trời ở nơi một góc hyệt đen tối bên trong nghĩa địa gần bên một rãi mô mộ cổ còn những đấm mộ bằng đất bị ch đào hang từ bên trong rất ư là kinh gì một đàn chuột một đàn chuột rất to đang bỏ qua bỏ lại bên trong cái hyệt mộ cổ để còn tăng thi đang cưng ngủ đang được cắt một con chuột thật to đã bị còn tăng thì ấy bắt được Khẽ cầm con chuột trên tay Nó đưa vào miệng nhai ôm ộp Máu cuối chảy từ miệng của con tàng thi ra bên ngoài Hôm nay là hôm thứ ba rồi Đêm nay con tàng thi sẽ đi ra ngoài Tìm người để hút máu Khẽ trầm từ một lúc Kiểu thúc nói tiếp Phải chi ta thông báo được tối hôm nay Sẽ có táng thi ở bên ngoài Nhưng ý nghĩ của kiểu thúc bị vụt tắt bởi một câu nói của anh Thuần Không đâu thúc à Dân trong làng này theo như con biết Không có một ai tin vào ma quỷ Tin vào táng thi cả Ngay cụ Hùng Thúc cũng đã thấy, không bao giờ tin vào ma quỷ cho đến khi chết. Thuần, ta nhờ anh một việc. Anh Thuần đáp. là việc gì thưa Thúc? Cứu Thúc nhìn anh Thuần rồi đáp. Ta nhờ anh một việc, là anh ra chợ mua dùm ta ba con gà mái. Vì gà mái không biết gáy, nên con tăng thi sẽ không sợ gà. Khi ta lấy máu của hai con, một con sẽ làm mồi nhựa con tăng thi đó lại. Thuần vội vâng dạ Thuần đáp. Thúc kiểu cứ yên tâm, con sẽ mua đầy đủ ạ. Kiều Thúc nhìn quanh căn nhà Kiều Thúc hỏi Vậy vợ anh đâu rồi? Anh Thuần gãi gãi đầu đáp À con kêu vợ con về bên ngoài Ở vài hôm rồi Thúc ạ Kiều Thúc vụ cật đầu Mai là ngày thứ ba Tăng thi đêm mai sẽ hồi phục được sức mạnh nguyên thể của nó Mong muốn những thứ mà ta dặn Đừng để trời tối nghe rõ chưa Trời đã chuyển sang từ mưa tối Kiều Thúc cùng anh Thuần đã chuẩn bị Tất cả dụng cụ Gà mái, phù triền, kim tiền kiếm Và cây hũ được tám quân lệ quỷ ký gửi tới Những trận âm phong nổ lên cuộn cuộn mang những làn gió làm lạnh sống lưng. Từ bên trong nhà, dưới đèn của ngọn đèn dầu, Kiều Thúc và anh Thuần đang đợi một việc rất quan trọng. Kiều Thúc, khi nào mình lên đường ạ? Cứ bình tĩnh, đây là giờ ngọ. Cứ đợi tới giờ mùi, là giờ tốt, mình sẽ xuất phát. Tiếng đồng hồ tức tắc vang lên. Mọi người theo đó, nhưng lo lắng của anh Thuần phá nát khoảng không im lặng. Kiều Thúc cười lớn. Tới giờ rồi, ta đi thôi. Vội vâng lời Kiều Anh Thuần cầm theo ba con gà ra cửa. Kẹt kẹt, cánh cửa lên đóng lại. Cửu Thúc và anh Thuần tiếp tục bước đi về phía trước. Xoạt xoạt. Ở một khu tối tăm ngoài nghĩa địa, những ngôi mộ cổ vẫn nằm im. Bốn cái hình nhân được Cửu Thúc ký gửi bốn con quỷ nhi vào đó đang canh giữ. Còn một giờ ba khắc nữa thôi. Giọng nói chầm đục của Cửu Thúc vang lên. Mình lập đàn ở đâu vậy Cửu Thúc? Phải là nơi vắng vẻ, không có người. Nếu trong khi Tân lập đàn tu pháp trận, Không may mà có người nào đi ngang, trận pháp sẽ bị phá hủy, ngay cả cậu cũng không được ở đó. Anh Thuần liền hỏi, Tại sao vậy Cửu Thúc? Cửu Thúc trả lời, Bởi vì ta đã định trước, nếu trận pháp này không thành công, ta sẽ đồng tử với tàng thi, cậu không được ở đó. Anh Thuần lúc này không nói gì, lặng lặng đi tiếp. Cảnh vật lúc này một cây gòn lớn hiện ra, Cửu Thúc nói, Tới nơi rồi, mau làm trận pháp. Mòi trong tay nảy ra một đạo bảo kim quang, Hai thanh kiếm, một cây là thanh kim tiền kiếm và cây âm dưng ngũ hành kiếm. Hai thanh kiếm được linh mục tiên sinh để lại cho thúc kiều. Tiểu thúc bấm chỉ huyết, tám đạo phù triền được kiểu thúc quăng ra. Lập tức tám đạo phù triền tạo thành một vòng tròn thay âm có hai cực một âm một dương. Được kỳ hũ cho ta. Anh Thuần vội vàng được kỳ hũ ký gửi linh hồn táng quân lệ quỳ vào đó. Lúc này kiểu thúc đọc to khẩu quyết. Thái thưởng lão quân giáo ngã sát quỷ, dựng Thượng Hồ Ngọc Nữ, Thu Nhấp Bất Tường, Đăng Sơn Thạch Liệt, Bội Đái Ấn Trương. Đầu tức, tám đạo hồng quang bay vụt ra ngoài, cứu thúc nói. Các vị, trận pháp này là trận pháp mạnh nhất mà tôi từng làm. Đây cũng là ván bài cuối cùng của tôi. Lần này nhớ các vị giúp tôi rồi. Tám quân lệ quỷ nhìn nhau gật đầu, dù chúng lại hóa thành tám đạo hồng quang tru ngược lại vào hũ. Cầm thanh kiếm âm dương ngũ hành trên tay, cứu thúc chấm lên một lá bùa, cua kiếm một cái. Một đạo phù triền lập tức bốc cháy. Kiểu thúc cho đạo phù triền đang cháy vào một cái trộm mực tàu có pha lẫn với máu gà và chó mực. Miệng kiểu thúc liên tục đọc chỉ huyết. Một hình bắt quái được úp ngược lên trên máu chó mực. Một đánh hào quang màu vàng phát sáng. Kiểu thúc quăng cái bắt quái ra giữa trận pháp. Thuần, cầu mau thả ba con gà vào trong trận pháp, rồi mau trốn đi, kéo tăng thi phát hiện. soạt xoạt, bạch bạch. Trong màn đêm, Một hình bóng hình một người đang dần bào lên từ cái huyền mộ đen tối. Còn tang thi đang từng bước nhảy toạt ra khỏi huyệt mộ, nó đang nhảy từng bước tiến tới về phía trước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net